Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 2971 linh ba cốc tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Nếu như chỉ là gây chút ít phiền toái nhỏ, A Tu La vương ý chí rộng. Lượng hơn phân nửa cười trừ còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác người anh em này nhi còn không biết sống. chết thi triển đại thần thông liên tiếp phá hủy Atula tộc chín tòa thành trì mấy vị trong tộc nhân vật trọng yếu cũng bị thằng này không chút khách khí diệt trừ có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục Atula vương tuy nhiên rất khiêm tốn nhưng xảy ra chuyện như vậy thì như thế nào có thể ngồi nhìn mặt kẻ đâu này vì vậy nàng tự mình xuất thủ trời tạo nghiệp chứng Vẫn còn có thể sống từ gây nhiệt, không thể. Sống cửa đầu điểu lúc này đây xem như đút tổ ong vò vẽ. Nó tại chân linh trong tuy nhiên cũng coi như cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng cùng A-tu-la-vương so sánh với thì lại quá nhỏ bé kết quả của trận. Chiến này không cần phải nói cửa đầu điểu bị đánh được mặt mũi bầm. Dập thiếu chút nữa vẫn lạc. Cũng may hắn tuy nhiên chật vật không chịu nổi Nhưng dù sao cũng là Chân linh cấp bậc tồn tại Như thế nào cũng tu luyện có vài loại cực Kỳ lợi hại bảo về tánh mạng thần thông Hôm nay mắt thấy đúc tổ Ông vò vẽ thằng này lại hối hận vừa giận Bàng hoàng không liệu hạ cũng không kịp nhớ Đem cái kia vài loại bảo Về tánh mạng thần thông một tia ý thức thi triển đi ra rồi A-tu-la-vương là tam giới đế nhất cao thủ đúng vậy, nhưng cũng không. Phải liền không gì làm không được rồi, vội vàng không kịp chuẩn bị hả? Thật đúng là bị thằng này đào thoát trở lại chính mình chân linh. Không gian đi. Nhưng mà sự tình cũng chưa kết thúc. Đối phương xông ra đại họa như thế, A-tu-la-vương làm sao có thể đơn. Rẳn hãy bỏ qua nó đâu rồi Tục ngư nói oan có đầu nợ có chủ Người Cũng nên vì là hành vi của mình trả giá thật nhiều Điểm này là chân Linh cũng không có thể ngoại lệ Cở đầu điểu trốn về lãnh địa của mình Sợ hãi không thôi Một vị áo Trắng hơn tuyết thiếu nữ lại như như dòi trong xương theo sát liền Đuổi tới rồi Cậu đầu điểu ngay lúc đó nghệ hoài sợ hãi không cần phải nói. Nhưng cái này đều không cải biến được nó kết quả. Ai bảo nó không biết sống. Chết hết lần này tới lần khác muốn đi treo trọc A-tu-la-vương đâu này. Vẫn lạc. Chân linh nguyên bản đã có thể trường sinh bất tử. Nhưng lần này cửu đầu điểu nhưng lại ngay cả hồn phách đều không có bảo vệ trực tiếp. Vạn kiếp bất phục mà sự tình còn chưa kết thúc cựu đầu điểu chết rồi nó hiện đang ở chân linh không gian cũng đã thành vật vô chủ nếu là bỏ mặt không quan tâm sớm muộn sẽ bị mặt khác chân linh chiếm cứ đấy a tu la vương nhân vật bậc nào chiến lợi phẩm của mình há lại cho người khác ngấp nghé huống chi cựu đầu điểu thực lực không tầm thường Hắn có được chân linh không gian hoàn cảnh cũng là phi thường Ưu gì đấy đã như vậy Vậy cho dù đối nghịch Atula nhất tục tổn thất đền bù tổn Thất tốt rồi Atula vương thi triển đại thần thông Đem cẩu đầu điểu có được chân Linh không gian luyện hóa Cũng tu kiến chính mình hành cung đổi tên Linh ba tốc Về phần cách kia áp mộng trong sa mạc cấm chế Không cần phải nói cũng là a Tu la vương bố trí đi ra, tên là điên đảo ngũ hành trận, danh tự. Không có gì thần kỳ, lại huyền diệu vô cùng, mà lâm hiên giờ phút này. Chỗ tìm được trận bàn chính là khống chế trận pháp này pháp khí. Đã có vật ấy, toàn bộ ác mộng sa mạc cấm chế đều do chính mình thao. Túng chỉ cần đem trận pháp này đóng cửa, thần thức tự cũng không đáng. Bị cách trở muốn từ nơi này đi ra ngoài cũng sẽ không còn có mảy may Đồ khó Xong khi thật sự tất yếu phải đi ra ngoài sao Đã tìm được giải quyết kế sách Lâm Hiên lại không vội mà đi nha Không có hắn chính mình đã đã nhận được có thể thao túng cấm chế bảo Vật cách này ác mộng xa mạc đối với chính mình mà nói liền không nữa Gặp nguy hiểm ngược lại an toàn nhất Ở chỗ này tu luyện, đem bình. Cảnh đột phá, thậm chí có thể nói là nhất làm lòng người đồng lượng. Trọn, đây cũng không phải là bắn tên không đích, chính mình thậm chí đều. Không cần phải lại bố trí xuống cái gì đó cấm chế. Điên đảo ngũ hành trận huyền diệu chính mình đã thể nghiệm qua, cho dù. Độ kiếp kỳ lão quái vật xâm nhập cũng giống vậy xét lạc đường đấy. huống chi linh ba cốc. Độ kiếp kỳ lão quái căn bản là vào không được. Đừng nói cái kia cấp bậc tồn tại, lại đợi thêm mấy chục thiên cùng. Mình cùng một chỗ vào tu tiên giả, cũng tất cả đều sẽ rời đi. Khi đó cái này Linh Ba Cốc đem chỉ có chính mình một gã tu tiên giả. Không có ai quấy rầy hơn nữa tại đây nồng độ linh khí trong thiên. địa đi chỗ nào tìm kiếm tốt như vậy nơi tu luyện. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng liền không trần chờ nữa, tục ngữ nói đạt. Phá thiết hài vô mịp sự được đến toàn bộ không uổng thời gian, A-tu-la. Vương hành cung địa chỉ cũ, chính là mình đột phá bình cảnh lựa chọn. Tốt nhất, quyết định làm xuống dưới, sau đó Lâm Hiên chỉ tay một cái, một đảo. Pháp quyết gà bắn như trong tay mâm tròn sau đó linh quang lói lên trong không khí một đạo mắt trần có thể thấy chấn động xuất hiện lâm hiên cũng không có đem cấm chế giải trừ chỉ là đem cả ngọn núi vật che chắn thần thức cấm chế dừng lại rồi dù sao mình phải ở chỗ này đem bình cảnh đột phá thần thức không thể ly thể tự nhiên có rất nhiều không tiện còn xa mà cùng ước đảo bộ phần cấm chế thì lại cũng không giải trừ tuy nhiên một trăm ngày sau không nên còn có các tu sĩ khác dừng lại tại linh ba cốc nhưng cần thần sẽ không gây ra sai lầm lớn chính mình lần thứ nhất nhưng là phải trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh dùng lâm hiên tính cách tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan sơ sẩy lâm hiên một lần nữa đem thần thức thả ra đương nhiên phạm vi giới Hạn tại chân xuống núi phong mà thôi, nhưng hắn vẫn cảm giác thoải mái. Vô cùng, đối với tu tiên giả, cách dùng thần thức quả nhiên là không. Thể thay thế. Sau đó không cần phải nói, tự nhiên là dùng thần thức tinh tế tìm tòi. Ngọn núi bất kỳ một cách nào nơi hẻo lánh đều không buông tha, mà trước. Mắt A-tu la cung phế tích, lâm hiên tìm tòi thời điểm càng dụng tâm hơn. Vô cùng. Tuy nhiên hắn trước đây cũng tìm kiếm qua, nhưng không có thần thức. chờ giúp có trời mới biết hội bỏ sót mấy thứ gì đó. Bất quá lúc này đây, lại rõ ràng cho thấy Lâm Hiên đa tâm, thần thức. Tìm kiếm kết quả, là lại không thấy bảo vật, cũng không có nguy hiểm. ầm nút. Cái này xem như một cái không tốt, không xấu kết quả, nhưng đối với Lâm. Hiên mà nói, đã rất thỏa mãn. Mọi sự đã chuẩn bị tiếp đó Có lẽ thật tốt tu luyện rồi Nhưng Lâm Hiên không vội Tốt xấu cũng muốn các loại 100 ngày đi Qua sở hữu tất cả nhập cốc tu sĩ Tất cả đều rời đi tại đây Cái này chút thời gian là phải đồng thời Cũng là có lẽ các nơi Cũng may Lâm Hiên cũng không tính Vô sự có thể làm Hắn trước đem đỉnh Núi cung điện phế tích dọn dẹp ra đến Sau đó một lần nữa mở một tòa Động phủ Dù sao mình cũng không phải là tạm thời dừng lại ở chỗ này Mà là muốn nghỉ ngơi thời gian rất dài Cư trú chỗ đó là tất yếu Tay áo phất một cái Từng đảo kiếm quang ngư du mà ra Lâm hiên mở Động phủ đã là quen thuộc Cũng không có có hoa phí bao lâu công phu Sau đó hắn lại đem chân linh khôi lỗi lấy đi ra Bởi vì tiên thạch không nhiều lắm Tại thời điểm đối địch Lâm Hiên Cũng rất ít dùng đến vật ấy Bất quá hiện tại Lâm Hiên lại ý định lại Để cho hắn thủ vệ ở bên Nói đơn giản Chính là thay mình hộ pháp rồi Dù sao bất động Cũng sẽ không biết tiêu hao tiên trong đá nguồn năng Lượng mà một khi gặp phải ngoài ý muốn biến cố Dùng chân linh khôi Lỗi thực lực Đủ để thay mình ngăn trở đại bộ phận cường địch Đối với tài sắp xếp của mình Lâm Hiên rất hài lòng Mặc dù không nói Được không sơ hở tí nào Nhưng như vậy còn gặp phải nguy hiểm khả Năng đã là cực kỳ bé nhỏ rồi Sau đó Lâm Hiên ngồi khoanh chân Hắn chỉ cần chờ thêm mấy chục thiên Các tu sĩ khác liền sẽ rời đi Linh Ba Cốc Sau đó chính mình có thể Yên tâm người can đảm tu luyện đột phá bình cảnh rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.